trong i tim như ngừng、đập. Hắn h n lui nhanh về sau, kéo khoảng cách với mặt quỷ kia. nhanh rãn khoảng Trong cách kéo mặt đêm tối mặt quỷ kia nhết miệng cười cười rồi bất ngờ thổi một ngụm khí về phía trước lý mộ chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh tốc thẳng vào mặt linh hồn tức thì như bị đóng băng hắn muốn chạy trốn nhưng ngay cả động tác nhấc chân đơn giản cũng không thể làm nổi lý mộ ý thức được hắn thực sự gặp quỷ không phải là âm linh cấp thấp nhất con quỷ này là ác quỷ có thể điều khiển âm khí tấn công lý mộ không cách nào khống chế thân thể t r o n g quỷ vật kia chậm rãi tiến đến nội tâm hắn xoắn suýt vô cùng ngay lúc đó hắn đột nhiên cảm giác được chỗ ngựa cấm lên chỗ đó có lá bùa là lý thanh giao cho hắn lý mộ nghe lời nàng vẫn luôn mang nó theo bên mình một dòng nước cấm từ ngựa tràn vào xua tan hàn ý trong người đồng thời cũng giúp hắn lấy lại được quyền điều khiển thân thể lý mộ không chút do dự dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này sải bước chạy như điên về phía h u ệ n nha ảo ảnh kia đứng sau lưng lý mộ nhất miệng cười nói ngươi chạy không thoát giữa đêm đen lý mộ nhắm thẳng hướng huyện nha liều mạng chạy trối chết quỷ vật có chút đạo hanh thôi là người bình thường đã không đối phó nổi rồi mà người thường trong cơ thể còn có bảy phách hộ thể khiến quỷ vật tầm thường không dám tới gần hắn thậm chí còn chẳng có nổi một phách huống chi có thể thổi âm khí tấn công cũng nói rõ đối phương ít nhất cũng là ác quỷ cấp b ậ quán linh kẻ mới bước vào giới tu hành như lý mộ không có bất kỳ thủ đoạn nào để đối phó dù biết rõ mình không địch lại nhưng lý mộ vẫn còn đánh giá thấp sự lợi hại của con quỷ kia hắn chạy được mười bức thì thân thể đột nhiên lại phát lạnh muốn động cựa một chút cũng không được con quỷ kia bay tới trước mặt hắn âm u nói đúng là gặp được một tên không có bảy phách đã không có bảy phách ngươi cũng không sống được bao lâu hôm nay ta nuốt ba hồn của ngươi giúp đạo hạnh ta tiến thêm một bước a di đả phật đang khi lý mộ lòng như lửa đột ra sức dãy r i ù a bên hai bông c ó tiếng phật hiệu vang lên thiên âm lọt vào trong tau lý mộ trợt phát hiện hắn lần nữa giành lại được quyền điều khiển thân thể hắn ngẩng đầu nhìn về trước dưới ánh trăng một hòa thượng tay trái cầm bát tay phải cầm một cây thiền trượng đang chậm rãi đi về hướng này lý mộ c u ố g cùng chạy đến cạnh hòa thượng từ việc y phá giải hiểm cảnh mà bản thân hắn mắc phải đã có thể nhìn ra hòa thượng này nhất định có chút bản lãnh ít nhất cũng lợi hại hơn hắn quỷ vật thấy hòa thượng kia mặt l i ề n lộ vẻ h u n g tợn âm chầm nói dã hòa thượng hai từ lâu tới dám c a n đảm phá hỏng việc tốt của ta Hòa h t ư ợ ngay Ung Dung Đáp,、A、Di Đà Phật, h Tăng Bần u ề n đến từ Kim Sơn Tự, không phải thượng.、Cái、tên、Kim、Sơn、Tự、này mới nghe Độ, từ Tự, Tự Kim Kim phải giã Cái mới hòa lúc i người ta cảm giác toàn khó tả. Trong đầu Lý Mộ không khỏi hiện niệm Đại Thiên ề n an toàn trong không lên hình tượng một hòa thượng áo trắng đang niệm câu Đại Vì Thiên Long. Ngay tạo ta tả, một cho áo cảm câu khó hòa Mộ đầu Lý l nào xung quanh trợt có một đợt tâm phong nổi lên không gian theo đó lạnh leo hẳn đi tiếng nói của quỷ vật càng thêm â m t r ầ m mặc kệ ngươi là từ chùa núi vàng hay chùa núi bà ba ngày hôm nay nếu ngươi phá chuyện tốt của ta ta sẽ nuốt luôn cả hồn phách của ngươi lý mộ bị trận âm phong này thổi cho thân hình lắc lư nhưng thân hình hòa thượng lại sừng sững bất động ý gì dùng ngữ điệu thương xót khuyên giải nhân có nhân đạo quỷ có quỷ đồ ngươi tự thân tu luyện thì thôi nhưng đoạt hồn phách con người là thiên đạo bất dung đã phạm phải nghiệp trướng chi bằng để bẩn tăng độ ngươi một lần tiêu trừ nghiệp trướng cũng thuận đường vãng sinh cực lạc quỷ vật kia có vẻ biết hòa thượng này không dễ chọc sau khi hét một tiếng từ trong thân đột nhiên thấy một đoàn khói đen tuân ra bao phủ cả thân thể nó khói đen quay cuồng không dứt đồng thời lan ra ngoài với tốc độ cực nhanh chỉ trước mắt đã phủ kín cả lý mộ và hòa thượng chỉ là đám khói đen này khi sắp chạm vào bọn họ lại như đụng phải một bức tường vô hình không cách nào tiến thêm được nữa hòa thượng một tay nâng bình bát một tay nắm thiền trượng thất vọng nói ngươi thực sự không muốn để bẩn tăng độ ngươi sao vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã âm thanh c h ó i hai từ trong đám khói đen truyền ra hòa thượng thở dài một tiếng giao bình bát cho lý mộ rồi nói tiểu thí chủ có thể thay bẩn tăng giữ nó một lát không khói đen c u ộ n c u ộ n không dứt lý mộ chưa từng thấy cảnh này bao giờ sinh mệnh thứ hai mà hắn không dễ dàng gì mới có được giờ hoàn toàn phụ thuộc vào hòa thượng này rồi hắn lập tức tiếp nhận cái bình bắt không chút do dự có điều bình bắt này không biết làm từ bằng vật liệu gì mà nặng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn lý mộ nhất thời cầm không chắc suýt nữa làm rớt phải khá vất vả mới cầm chắc nó nâng lên được hoàn toàn không giống như hòa thượng kia chỉ dùng một tay nhẹ nhàng nâng hòa thượng nắm thiền trượng m binh n đám và lý mộ. Bình bắt trong tay lý mộ bỗng bừng lên những tia sáng màu vàng mấy móng nuốt chụp tới hắn đụng tia sáng này liền dễ dàng tiêu tán lý mộ lại đưa mắt nhìn h ỏ a thượng chỉ thấy trên mặt y Lý đã không còn kẻo dáng vẻ thương dân trách trời mà ngược lại có chút gấp áp hai tay nắm tiền thượng nhảy bổ vào trong đám khói đen sau đó lý mộ liền nghe được một chàng những tiếng binh binh bốt bốt kèm tiếng hòa thượng tức tối chửi mắng truyền ra rượu mời không uống lại thích uống rượu p h ậ t lão bần tăng có phải không cho ngươi thể diện đâu cấp thể diện cho cái thứ không cần thể diện cũng không biết đi hỏi thăm một chút danh hào huyền độ của ta bần tăng nghĩ độ ngươi đó là cho ngươi thể diện bao nhiêu người xin bần tăng độ mà bần tăng không độ đừng có cho thể diện mà không cần giờ bần tăng giữ lại cái mạng chó của ngươi trước trong chốc lát ngươi vẫn cứ cứng cổ ngu si không hối cải bẩn tăng cho ngươi hồn phi phách tán lý mộ đưa hai tay nâng bình bác mắt thấy đám khói đen kia từ trạng thái quay cuồng dần dần ngừng lại rồi tiêu tán khói đen tan đi bóng dáng hòa thương lại lần nữa hiện ra một cách rõ ràng một tay y cầm thiền trượng trên mặt lại khôi phục thần thái trách trời thương dân chân bước tới cạnh lý mộ nhận lại cái bình bác mỉm cười nói đà tạ thí chủ lý mộ nuốt nuốt nước miếng l u dĩu đáp không không cần tạ hòa thượng lại niệm một tiếng phật hiểu á di đà phật t h í chủ không cần lo lắng ác quỷ kia đã bị bần tăng thu phục bần tăng đã dùng phật hiệu độ hóa nó dẫn nó đi tới chính đạo dứt lời y li li liền quay người rời đi khi còn chưa đi chạy được hai bước như nhớ nhớ ra gì đó y li quay đầu lại lấy trôi phật trâu trên cổ tay xuống đưa cho lý mộ rồi nói bần tăng thấy t h í chủ mất hết bảy phách nhưng trong người lại chứa đựng bi hỉ c h i tình đích thị là có tu công pháp đạo môn nhưng pháp lực của t h í chủ quá yếu Chấn chuối Châu cho chủ, có cho chủ lúc Châu, cứu của tức cứ nhỏ dần, cuối cùng không những thư Phật thí thể thí không phản nhận Phật không Phật, mình. hòa thường nhỏ hoàn mất nổi này. tặng này nó gần người. này ứng, vàng người nói, ân mạng người Tiếng dần, biến toàn. kịp giúp giúp quái tới mới vội tiếp Đại A-di-đạ Ta vật tà tạ sư. yêu yêu quỷ ma đảm mị mộ đa là bảo bị Lý lý mộ đứng trên con đường không một bóng người ác quỷ không còn khói đen không còn hòa thượng cũng không còn nếu như không phải chỗi phật c h â u kia vẫn còn trên tay hắn thực sự cho rằng chuyện vừa rồi là do ảo giác sinh ra ác quỷ là thật khói đen là thật hòa thượng cũng là thật chỉ có một thứ suýt không còn là thật chính là hắn mới tới thế giới này có mấy ngày lý mộ đã thêm một lần trải qua tình cảnh nguy hiểm có thể khiến hắn mất mạng trải nghiệm tối nay khiến hắn ý thức được rằng hắn không thể tiếp tục như vậy được nữa hắn không có b ả y phách trong mắt quỷ vật chẳng khác gì hải đang soi đường trong khoảng thời gian trước khi ngưng tụ được bậy phách chuyện tương tự như hôm nay rất có thể một lần nữa xảy ra hôm nay hắn may mắn gặp được hòa thượng k i ế n lộ bất bình rút trượng tương trợ sau này sau này thì sao không thể có chuyện lần nào hắn cũng gặp may mắn như vậy ngày mai phải hỏi lý thanh một chút xem có biện pháp gì có thể khiến hắn nhanh chóng tăng cường thực lực không để lần sau nếu có gặp lại mấy thư yêu q u ỷ t h ì cũng không đến nỗi không có chút sức chống trả nào hắn lấy lá bửa từ chỗ n g ự c áo ra trải qua chuyện vừa rồi pháp lực cẩn chứa trong lá bửa đã tiêu hao gần hết lý mộ cất kỹ nó lại rồi đeo chuỗi phật c h â u lên cổ tay rồi đi vào nhà một đêm không ngủ sắc trời vừa sáng lý mộ liền rời giường đứng dậy sau khi rửa mặt qua loa liền ra ngoài cửa ra vào đứng chờ lý thanh có thói quen luyện công vào buổi sáng con đường này là chỗ nàng phải đi qua sớm nay sương ngủ dày đặc cách hơn mười bước chỉ thấy một vùng trăng xóa trên đường lúc này không một bóng người cũng không biết hôm nay nàng có tới hay không lý mộ đứng đó một chút chưa đợi được lý thanh đến thì cửa sân sắt bên đột nhiên mở ra cô gái tên liếu hàm yên bê một chậu nước bẩn đổ ra ngoài ngoài cửa sân sắc mặt nàng nhìn lý mộ vẫn không tốt lên tí nào sau khi hử lạnh một tiếng liền quay vào trong sân đóng sầm cửa lại lý mộ giờ căn bản không còn tâm trạng đi chọc giận nàng tối qua sau trải nghiệm kinh hồn bạt vía đó hắn cả đêm không ngủ lo sợ trước giường lại có âm linh lệ quỷ gì xuất hiện sáng sớm ra ngồi ở thềm đá trước cửa ra vào cảm giác dối bời lại từng đợt từng đợt kéo đến không biết qua bao lâu tâm hắn sinh cảm ứng chậm rãi ngẩng đầu thấy lớp xương mù dày đặc đang dần dần tiêu tán cuối cùng một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện khi thấy bóng dáng ấy chỉ trong nháy mắt bao nhiêu thấp thỏm lo âu trong lòng hắn liền an định lại chú giải một n g ọ t tào đây là một câu chửi thể phổ biến từ mạng internet trung quốc biểu đạt sự bất ngờ kinh ngạc hoặc không tiếp nhận nổi hai dã hòa thượng là hòa thượng không thuộc chùa nào hoặc không được chùa nào nhận ba kim sơn tự nếu dịch thô ra là chùa núi vàng tất nhiên tên riêng thì không ai dịch ra và cũng ít người xét nét chỉ có con quỷ kia muốn chọc tức hòa thượng nên mới nói vậy